trạch thiên kiếp miêu nị quyển 6 chương 163 kiếm vực m các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz ấy trăm thanh danh kiếm lặng lặng đứng yên trên không trung như gió mưa mang đến áp lực vô cùng lớn nhìn hình ảnh này cảm thụ được kiếm ý lành lạnh học Đám người xung quanh quanh cảnh đài trong vô thức lui về phía sau Rốt cục thấy được kiếm pháp trong truyền thuyết Mọi người cảm thấy khiếp sợ Sau đó sinh ra kính sợ Cuối cùng lại không thể nào giải thích nổi Bởi vì ma quân hỏi đây là kiếm pháp gì Chẳng lẽ Trần Trường sinh lúc này sử dụng không phải bộ kiếm pháp trong truyền thuyết kia ư Nhưng rõ ràng không có bất kỳ khác biệt nào so với trong truyền thuyết A. Chỉ có các cường giả chân chính của yêu tộc như tương tộc tộc trưởng Nhìn mấy trăm thanh kiếm yên lặng lơ lưỡng trên không trung Mới mơ hồ cảm giác được kiếm của Trần Trường sinh cùng trong truyền thuyết quả thật có chút không giống Ma quân biết Trần Trường Sinh có thể chém nát hoa lê đầy trời, thậm chí đây vốn chính là cuộc diện mà hắn muốn nhìn thấy. Bởi vì thủ đoạn hoặc là nói sát chiêu chân chính của hắn, ẩn giấu đằng sau hoa lê đầy trời. Vạn kiếm đều Pháp là thủ đoạn mạnh nhất của Trần Trường Sinh. Dùng thanh kiếm bất đồng thi triển ra kiếm chiêu bất đồng là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Điều này cần hắn có thần thức cường đại mà ổn định đến cực hạn cần nắm giữ vô số kiếm chiêu Vô luận từ góc độ nào đánh giá, loại kiếm pháp này có thể coi là cảnh giới đỉnh phong trong kiếm đạo Trần Trường Sinh dù có tu vi kiếm đạo kinh thế hải tục như thế nào nữa cũng không có cách nào để tiến thêm một bước Bởi vì này những thanh kiếm này độc lập với nhau Vô luận từ kiếm ý vẫn là hình dáng hay kiếm chiêu mà nói Đều có được khác biệt thật lớn Không có ai có thể đem những thanh kiếm này hợp lại làm một từ đó biến thành kiếm pháp hoàng mỹ thực sự Cho dù Trần Huyền Bá sống lại, Tô Ly bắt đầu học kiếm từ đầu cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề này Trước kia Trần Trường Sinh cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề này Vĩ vãn lúc hắn suốt kiếm chẳng khác gì mấy trăm kiếm khách cảnh giới tụ tinh đồng thời suốt kiếm Loại kiếm pháp này đương nhiên có uy lực rất lớn Ở Bắc Vinh Mã Tuy Hồ Đồng Ở Chiến trường trên cánh Đồng Tuyết Ở Tuyết Lĩnh đêm đó Có thể làm cho Tiểu Đức cùng thích khách thiên cơ các không làm gì được hắn Có thể ở trong thời gian vài tức chém dết hơn trăm lan kỵ ma tột Có thể làm cho hắn ở dưới tay của ma quân Cũng có thể tạm thời giữ tánh mạng được trong chút lát Nhưng loại kiếm pháp này cũng có một điểm trí mạng nhất Đó chính là độc lập tác chiến Đợi lúc kiếm thế chậm lại Tất nhiên sẽ xuất hiện chỗ sơ hở Kiếm này Kiếm chiêu này Các kiếm khác đều tên là trần trường sinh này Cuối cùng không thể biến thành một thanh kiếm Một kiếm chiêu Một trần trường sinh chân chính Đây chính là chỗ sơ hở mà ma quân muốn nắm bắt Cũng là thời khắc tử vong hắn chuẩn bị cho trần trường sinh Nhưng hắn không ngờ tới Khi mấy trăm thanh kiếm chém rụng hoa lê đầy trời Không có chút dừng lại không hiện vẽ hỗn loạn mấy trăm thanh kiếm thủy chung lộ vẽ trầm ổn làm cho người ta một cảm giác không thể làm gì được chúng cho nên ma quân không xuất thủ hắn biết rõ Trần Trường Sinh chưa đem mấy trăm thanh kiếm này luyện thành một kiếm được nếu như kiếm đạo tu vi của Trần Trường Sinh đã cường đại đến trình độ này Tất nhiên có thể tùy ý nhất chân bước vào thần thánh lĩnh vực Mà lúc này hắn khẳng định đã chết Cho dù có một phu nhân bên cạnh Trần trường sinh hẳn là dùng phương pháp nào đó để giải quyết vấn đề này Dĩ vãn lúc hắn xuất kiếm Phương vị của kiếm cũng không xác định Hoàn toàn do kiếm ý tự mình định đoạt Nhưng hôm nay vô luận là cực nhanh chém nát hoa lê Hay là lúc này lặng lặng lơ lưỡng ở bốn phía Mấy trăm thanh kiếm đều có phương vị rõ ràng Sẽ không phát sinh bất kỳ sai lệch Vị trí là tương đối Loại rõ ràng này chính là liên lạc Vô luận là cự ly hay là góc độ Cũng là một loại liên lạc Hai thanh kiếm liên lạc với nhau Sẽ thành một đường thẳng Ba thanh kiếm liên lạc với nhau Sẽ thành một mặt phẳng Mấy trăm thanh kiếm liên lạc với nhau Chính là một thế giới Thế giới chính là lĩnh vực Lĩnh vực của cường giả tụ tinh cảnh giới được gọi là tinh vực Như vậy lĩnh vực do kiếm tạo thành Có lẽ có thể được xưng là kiếm vực Trần trường sinh cùng lạc lạc đứng trong bầy kiếm như mưa gió Vô số tinh huy từ sâu trong quần áo của hắn tràn ra, chiếu sáng những thanh kiếm này. Tinh vực hoàng mỹ cùng kiếm Phật hoàng mỹ kết hợp với nhau. Kiếm ở trong gió khẽ ruông, thân kiếm bắt đầu lón lên, giống như ánh sao thực sự. Đây chính là tinh không thế giới của hắn, không có ai có thể đi tới. Khi kiếm rời khỏi vỏ, nhưng không chia liệt, mà sinh ra một loại quan hệ càng thêm chặt chẽ tự như trở thành đồng bạn. Trần Trường Sinh sử dụng kiến pháp trước sau đã có bất đồng về bản chất. Yêu tộc đại nhân vật trên căn bản đều là lần đầu tiên thấy kiếm pháp của Trần Trường Sinh, cho nên không phát giác được sự khác thường trong đó. Ma quân đã từng đối chiến với Trần Trường Sinh ở Tuyết Lĩnh Hơn nữa hôm nay đứng gần những thanh kiếm này nhất Cho nên cảm thụ rõ ràng nhất Phát hiện vấn đề trước nhất Hắn suy nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời Cho nên đem vấn đề này nói ra Đây là kiếm pháp gì Quan cảnh đài rất an tĩnh Càng ngày càng nhiều cường giả yêu tộc phát hiện ra vấn đề này Cảm thấy sự tồn tại của đạo kiếm vực kia Cho nên tầm mắt nhìn mấy trăm kiếm trong bầu trời trở nên càng thêm khiếp sợ Một phu nhân ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng hơn mấy phần Mấy năm trước ở Kinh Đô Mặc dù nàng không đối mặt trực tiếp với Trần Trường Sinh Nhưng đã quan sát quá mấy trận chiến đấu nổi tiếng kia Lúc ấy Trần Trường Sinh cũng đã biểu hiện tu vi kiếm đạo vượt xa số tuổi Làm nàng trong lòng sinh ra cảnh giác Nàng không ngờ chỉ mấy năm ngắn ngũi kiếm đạo tu vi của Trần Trường Sinh lại tăng nhanh đến thế Khi tinh huy chiếu sáng kiếm vực, Nàng thậm chí mơ hồ thấy được cảm giác nửa bước thần thánh trên người của Trần Trường Sinh Khó trách hắn có thể dùng quốc giáo thần trượng phá vỡ cấm chế ở hai bờ hồng hà. Chẳng qua là kiếm vực này là sao? Chẳng lẽ là bộ kiếm pháp kia ư? Không thể nào, hắn chỉ có một mình. Một phu nhân cao mày lại có chút khó tin vào suy đoán của mình. Lúc này ma quân lại một lần nữa nói mời chỉ giáo. Ánh mắt của hắn rất ngưng trọng. Vô cùng thật tình Gió lạnh cúng làng bụi trên quan cảnh đài Đã không còn hoa trắng lay động nữa Mặt trời đã lặng yên không một tiếng động đi tới đỉnh đầu Lại bị mây từ Tây Hải tới che phủ dung nhan Trong an tỉnh tuyệt đối Thu số tầm mắt rơi vào trên người Trần Trường Sinh Đang đợi nghe được giải đáp của hắn Trần Trường Sinh không nói gì Lạc lạc lại một lần từ phía sau hắn nhô đầu ra Nhìn ma quân thản nhiên cười nói không nói cho ngươi đó Cho ngươi tức chết Ma quân không để ý tới nàng Nhìn trần trường sinh nói không ngờ chỉ mới mấy chục ngày Kiếm đạo tu vi của ngươi lại tăng lên nhiều như thế Bất quá kiếm vực của ngươi chính là lấy tinh vực làm dẫn Chỉ có thể hoàn mỹ khi phòng ngự Một khi tiếng công sẽ có trăm ngàn chỗ hở Muốn dựa vào thủ đoạn này để giết chết ta ư Chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi Trần Trường Sinh vẫn không nói chuyện Chậm rãi rút ra vô cấu đoạn kiếm Sau đó lắp vào trên tàn phong võ kiếm Nhìn hình ảnh này Không khí trên quan cảnh đài trở lên càng thêm khẩn trương Bởi vì mặc dù chưa từng chứng kiến tận mắt Nhưng rất nhiều người cũng nghe nói tới phong cách hành sự của giáo hoàng Lạc lạc an tĩnh lui về phía sau hai bước cầm lấy viên thạch châu kia Trần Trường sinh ánh mắt yên tĩnh Nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra được sát ý bên trong Hắn vô cùng muốn giết chết ma quân Đây là sau Chu thông Hắn vô cùng minh xét thậm chí khác vọng muốn giết chết một người. Cho dù thật sự là si tâm vọng tưởng cũng muốn. Chớ đừng nói là hiện tại hắn rất có lòng tin. Chỉ cần một phu nhân cùng cường giả yêu tộc không nhúng tay vào. Hắn có bảy thành chắc chắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf